anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu manh chương là Ca Ca Giả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết nhóm người của uh, Giang Thái Huyền đã lên tới thần giới và thiết lập đạo tràng ở trên đó, cách khoảng 3 vạn dặm so với cái thành của bố của Lục Hành Đạo và bọn họ cũng đã có người truyền tống trở về dưới hạ giới để tiếp tục công việc của mình. Còn Giang Thái Huyền thì cho Vân Tiêu Tiên Tử giảng đạo theo cái chức năng mới của đạo tràng, để cho mọi người thu được rất nhiều lợi ích. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đạo âm vang vọng như một thứ âm luật trang nghiêm mà khéo léo, âm thanh chấn động lòng người. Lục hành đạo say mê mở mắt, hai mắt sáng rực kiếm quang, Quanh thân hiện lên từng đạo kiếm quang tựa như cái cán của côn trùng, bao quanh cơ thể như là sắp lột xác vậy. Đế tinh cũng chìm vào trong đó, một cô khí tức vượt qua chân thần tản ra, thế nhưng còn kém vài phần, khiến người ta chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Nhóm thần ma đều có sở ngộ, đều có tiến bộ. Trong vô thức đạo âm dừng lại, một hồi giảng đạo hạ màn, Chúng thần đều có tiến bộ, thực lực của Lam Hải tăng lên không ít đã sắp bước vào chân thần, chỉ còn thiếu một chút cơ hội nữa. Đạo âm tiêu tán, hoàng hà biến mất, thiên địa diễn hóa cũng tiêu tán đi, nơi giảng đạo khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Lục hành thiên tỉnh lại đầu tiên, vẻ mặt mê mang, nó chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, không nghe vân tiêu giảng đạo, nhưng thực lực bản thân tăng lên không ít, đã là hoàng giả. Tốt thân là con của thành chủ ở thần giới, căn cơ và thiên tư của nó đều không kém, mặc dù mới có 10 tuổi nhưng cũng có tu vi vương giả, bây giờ đã thăng cấp đến hoàng giả rồi. Thần giới hy vọng người sinh ra đều là thần cấp, nhưng thiên phú như thế thì quá kinh khủng. Con của thần minh bình thường lúc sinh ra thì là tiên thiên hoặc là có thực lực trúc cơ, nhưng sự cường đại chân chính là thiên tư tu luyện của họ, cũng không phải mỗi vị đời sau của thần đều có thể thành thần. Sau khi tỉnh lại, lục hành thiên trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, sau đó là Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu ở chung không biết bao nhiêu năm. Cái loại giảng đạo này đã sớm nghe đến phát chán, đổi người khác giảng đạo thì còn tạm được. Sau đó Giang Thái Huyền cũng bị truyền tống ra. Hắn phát hiện chẳng biết tại sao mình lại giác ngộ được cảnh giới thần nhân. Chỉ cần cố gắng tu luyện thì có thể trở thành thần nhân đỉnh phong. Giảng đạo thế này tốt thật. Đáng tiếc là chỉ có thần ma đỉnh cấp mới có thể giảng đạo. Giang Thái Huyền thở dài một tiếng. Nếu như thần ma nào cũng có thể giảng thì hắn mỗi ngày đều có thể nghe giảng đạo mà tiến bộ. Cấp thấp thì không giúp ích gì được cho hắn. Thần ma cấp trung và cấp cao thì chắc chắn là có tác dụng. Nhưng đáng tiếc hiện tại hắn vẫn chưa có tư cách để hưởng loại đãi ngộ này. Sau khi giảng đạo là phần thưởng dành cho thần ma đỉnh cấp, lần này không phải ban thưởng thương phẩm phổ thông, mà là phần thưởng dành riêng cho giảng đạo. Giang Thái Huyền cũng không biết đó là cái gì. Chỉ cần hắn bằng lòng nói là giảng đạo thành công, thì thần ma đỉnh cấp có thể nhận được phần thưởng. Nếu hắn không bằng lòng, cảm thấy lần giảng đạo này không ổn, thì có thể trực tiếp bác bỏ đạo tràng sẽ không ban thưởng nữa. Mẹ nó, lần này bật hách lớn rồi. Giang Thái Huyền thổn thức. Lục Hành Thiên đã tấn cấp thành hoàng giả, Lục Hành Đạo xuất quan tám phần sẽ trở thành chân thần. Nghe nói trừ Quỳnh Tiêu ra, thì cơ bản mọi người đều có tiến bộ. Ngay từ đây, Giang Thái Huyền nhìn về phía Quỳnh Tiêu, nhìn thấy cặp mắt u án của nàng. Chàng chủ, lúc nào mời sư tôn ra đi? Ta muốn nghe sư tôn giảng đạo. Uột, sư tôn của ngươi đẳng cấp quá cao, tạm thời chàng chủ còn không có bản lĩnh này. Sư phụ của ngươi thế nhưng là một trong tam thanh, tới thần giới thì tuy không nói có thể trực tiếp treo toàn bộ thần giới lên đánh, nhưng khôi phục một ít tu vi là tuyệt đối có thể. Đúng như Giang Thái Huyền dự đoán, lục hành đạo phá vỡ quang kén ra, một thân tu vi chân thần đã trực tiếp độ kiếp. Thật là hâm mộ, 10 vạn điểm nguyên điểm thần ma mà đột phá chân thần. Hai vị bảo an ao ước và ghen tị. Lúc trước bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền mới đột phá chứ? Lục hành đạo bỏ ra 10 vạn nguyên điểm thần ma, nghe giảng đạo liền trực tiếp đột phá. Người cứ yên tâm, hắn sẽ không vui vẻ hơn các người đâu, giang Thế huyền bình tĩnh nói. hai vị bảo an nghi hoặc ngay sau đó lập tức hiểu được lục hành đạo bị lôi quyếp bổ cho gần chết gào khóc thuê giúp ta chống đỡ lôi kiếp chân thần mười vạn nguyên điểm thần ma giang Thế huyền bình tĩnh nói không thành vấn đề nhanh ra tay đi lục hành đạo không chịu nổi hắn tích lũy không ít ở hạ giới cũng tiêu không ít tiền mới tiến tới gần thần linh đỉnh phong cộng với những gì tích lũy từ trước bây giờ đột phá xem như nước chảy thành sông thì là chân thần này của hắn vốn không phải là cảnh giới được tôi luyện nên mà chỉ có thể xem là chân thần phổ thông đối mặt với lôi kiếp chân thần thực sự có chút cấp bách sau khi thu tiền thì vân tiêu nhấc lên một chưởng bắn ra một vệt kim quang lôi kiếp chân thần âm mầm vỡ nát hoàn toàn tiêu tán lục hành thiên mở to mắt mà nhìn đánh nát lôi kiếp chân thần ư cho dù ta còn nhỏ nhưng không phải là cái gì cũng không biết nếu đổi lại là cha ông ta cũng không dám nhúng tay vào Lục Hành Đạo lúc này toàn thân cháy đen, quần áo tả tơi, miệng còn bốc khói, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thê thảm. Đây là cái giá phải trả cho sự không có chuẩn bị, không chịu nạp tiền. Giang Thế Huyền tặc lưỡi gật đầu, "Tại sao ngươi lại không mua mấy viên Võ Đạo đan trên trong đạo ánh sáng pháp tắc chứ mấy, nếu không được thì hỗn độn khí?" Lục Hành Đạo ngơ ngác, "Chàng chủ, ngươi mỗi lần nói những lời thế này, có thể dùng lương tâm để nói chuyện hay không? Ngươi hạ giá thương phẩm xuống gấp 10 gấp trăm lần." xem ta có thành thần vương cho ngươi xem không? đệ đệ của ngươi cũng đã đột phá nhưng có hơi phiển toái cân cơ của y. Giang Thế Huyền nói, mặc dù nghe đạo tác dụng rất nhỏ nhưng lại không đủ vững chắc. À, tác dụng phụ rất nhỏ nhưng nó không đủ vững chắc. Lục Hành Đạo trong nháy mắt sụp đổ. Ta còn không có tiền lại còn muốn mua thương phẩm cho đệ đệ hay là thôi đi? Nghe đạo cũng nghe rồi kiếm tiền thôi. Long Đạo nói, dừng lại một chút trở lại lên tiếng. Lục Hành Đạo. Phụ Thanh Chủ có thể điều động bao nhiêu người? Đại khái là hơn 10 vị thần nhân, mấy vị thần linh, lục hành đạo cao mày, người muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không để người của Phụ Thanh Chủ làm chuyện xấu được. Chỉ cần giúp chúng ta thăm dò chỗ thần dược ở phụ cận, sau đó chuyển tin ra ngoài là được. Long Hạo nói, chờ cá mắc câu, vậy thì cũng nên biết, để cho cá nó biết là ở đâu có mỗi câu chứ. <cười> Việc này ta sẽ tìm hiểu, các người cứ kiếm tiền trước đi, ta mua một ít hỗn độn khí rồi rời khi Lục Hành Đạo nói xong, hỗn độn khí ở nơi này so với thần nguyên khí thì càng cao cấp hơn, tu luyện ra thần lực cũng càng đáng sợ, đây chắc chắn là sự chênh lệch giữa nguyên khí ở hạ giới và thần nguyên khí. Lục Hành Thiên ngơ ngác theo Kaka trở về, nó còn chưa lấy lại tinh thần, ngồi một lúc đã đột phá cảnh giới, nghĩ sao cũng thấy không phù hợp với phương pháp tu luyện ở thần giới. Trong khi Lục Hành Thiên còn đang mơ hồ, thình lình nghe thấy âm thanh của Kaka. Ngươi nợ ta 15 vạn nguyên điểm thần ma. Lục hành thiên ngơ ngác khuôn mặt nhỏ đầy đau khổ Ta tuổi nhỏ nên người lừa ta hả Nghe giảng đạo hết có 10 vạn nguyên điểm thần ma Ta biết hết đó Ngay khi nó muốn phản bác thì lục hành đạo lại mở miệng Tiền ta giới thiệu là 5 vạn nguyên điểm thần ma Mỗi khi dẫn một người đến đó đều phải thanh toán 5 vạn nguyên điểm thần ma phí tổn Mới có được một cái danh sách đề cử ca ca của ngươi không có ăn bớt thêm đồng nào đâu Lục hành thiên vẻ mặt hồn nhiên rất chi là cảm động ca ca, người đối với ta thật tốt Ai bảo ta là ca ca của ngươi chứ?" Lục Hành Đạo thở dài một tiếng rồi nói, "Ngươi có đối thủ một mất một còn không, còn là kẻ mà ngươi đánh không lại ư? Ngươi muốn làm gì?" Gương mặt nhỏ của Lục Hành Thiên tràn đầy vẻ cảnh giác, nó còn thông minh hơn Lục Hành Đạo nhiều. "Ta bây giờ rõ ràng thương ngươi hơn, ta cảm thấy để mang ngươi đi xử lý, ngươi nói muốn tự mình báo thù cần phải có tài nguyên nâng cao tu vi thì phù hợp hơn." Lục Hành Đạo suy nghĩ sâu xa mà nói. Lục Hành Thiên trợn trắng mắt, "Ta con mẹ nó có một người ca ca giả mạo mà ở bên ngoài đông lam thành biên giới của núi thú vương có một gốc cây ăn quả thần kỳ là dược liệu cấp thần nhân nhiều cành nhánh đan xen rậm rạp phía trên còn kết thành ba trái đỏ rực vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường một con kim xà lười biếng nằm trên cây nhìn những trái cây vòng ống này mà muốn chảy cả nước miếng nhưng nó cứ nằm đó mà lại không hái trái cây xuống nhanh lên một chút hôm nay là ngày mà thần dương quả trưởng thành chúng ta không dễ dàng gì mới ra ngoài được đấy được thì lập tức trở về Đông Nam. Một tiếng động phát ra, tinh thần kim xà chấn động, thu được hơi thở liền thức dậy, ẩn nấp trong tán lá rậm rạp. Nhỏ tiếng một chút, núi thú vương này cũng không được bình yên, có nhiều thần thú lắm, còn có một số người săn thú nữa, nếu để bọn họ phát hiện ra chúng ta thì rất có thể sẽ bị bắt đem bán đi. Một giọng nói trầm thấp phát ra. Theo từng tiếng bước chân vang lên, Long Hạo xuyên qua khe hở phát hiện có người tới, tổng cộng 3 người, dẫn đầu là một thần linh và hai gã thần nhân. Có vẻ ba người này rất cẩn thận, sợ sẽ có một con thần thú nào đó nhảy ra, hoặc là một thần linh cường đại đến mà giết chết bọn họ. Thần dương quả này có khi nào sẽ có bẫy không? Một vị thần nhân lo lắng, ở trong thần giới rất nhiều nguy hiểm, sơ sảy một cái là lập tức mất mạng ngay. Không đâu, hồi đó khi ta phát hiện ra thuần dương quả này nó còn chưa có trưởng thành, nếu như đây là bẫy thì thời gian lâu như vậy đã không có lời nữa rồi. Sắc mặt của hai vị còn lại mới hỏa hoãn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ cần lấy được thần dương quả này, chúng ta có thể lập tức tiến thêm lập buồn một bước, hoặc là bán đi, mua một căn phòng nhỏ rồi trở thành người dân của Đông Lam Thành. Trong mắt thần linh này hiện lên sự hưng phấn. Hồi đó khi bọn họ phi thăng thần giới cũng rất hăng hái, chuyện gì cũng sông sáo để mà có được danh tiếng bước lên đỉnh cao của thần Minh. Đáng tiếc là đối mặt với sự tàn khốc của thần giới, mục tiêu của bọn hắn từ dấn thân vào đỉnh của thần Minh đổi thành là sống sót. Đi vào phía trước, cây ăn quả thấy ba quả đỏ rực, ba người không động đậy cương mặt cường giả thần minh trầm xuống các hạ thuần dương quả này là ta phát hiện trước xin các hạ nể tình long hạ ở trong cây ăn quả có chút ngẩn ngơ chẳng lẽ người này là lão quái vật sao đế tinh đã giúp ta che giấu khí tức những thần linh này còn có thể phát hiện ra sao đế tinh để xem sau này người còn không biết xấu hổ khi nói mình là con của thần vương nữa không rõ ràng là một phế vật uổng cho tu vi chân thần cham gia không phải là cây bẫy Cường già thần nhân thở dài một hơi... Trên mặt hiện ra ý cười kích động... Chúng ta tức khắc sẽ hái quả trở về... Mẹ nó... Thì ra là hỏi đều thăm dò... Long hạo nhịn không được nhảy ra... Ba tên này gan cũng quá nhỏ... Khục khục... Ba vị... Thần dương quả này ta đã đợi hơn vạn năm... Ba vị đột nhiên tới lấy... Sợ là không thích hợp rồi... Long hạo bí mật từ chỗ lá cây đi ra... Hắn cảm thấy cần phải nói đạo lý... Như vậy mới lửa được tiền... Sao? Ba người biến sắc thân hình nhanh chóng lùi lại... Ánh mắt nhìn chăm chập vào Long Hạo, sau đó nét mặt thần linh biến đổi hiện lên vẻ cười lạnh. Thì rất là một con tiểu yêu cấp thần nhân, ta còn tưởng là đại nhân vật lớn chứ. Nhìn bộ dạng sợ sệt của các ngươi kìa, Long Hạo nhịn không nổi nữa. Ta vừa mới là tiểu yêu của thần giới, lá gan cũng còn lớn hơn các ngươi. Tiểu yêu cấp bậc thần nhân, hai vị thần linh khác thở vào, tiếp theo cười nói. Đây là thu hoạch bất ngờ, bắt lấy nó, cộng thêm thần dương quả, nhà chúng ta sẽ lớn hơn một chút. Long hạo đang trầm tư là mình có nên gọi chân thần đứng sau lưng ra không? Nhưng như vậy có khi nào trực tiếp dọa cho bọn chúng bỏ chạy? Thôi đi, cứ để bọn chúng tới chấn áp, tính tình của tên này bá quá nhát đi. Quanh một tiếng, vừa nhức trưởng thì một đạo trưởng lực màu vàng thi triển ra. Thần linh ra tay, một đạo trưởng lực không lớn không nhỏ phủ xuống, miễn cưỡng có thể tra khuất được cây thần dương quả. Áp lực của thần giới quá lớn, cường giả thần linh này ở thần giới không thể tạo thành bao nhiêu thiệt hại, sẽ không làm vỡ vụn hư không hay là hủy diệt tinh cầu giống như ở hạ giới, hay chỉ một sợi khí tức chân thần cũng khiến cho cả tinh không dung chuyển. Thật can đảm, người lại dám xuống tay với huynh đệ của ta. Một tiếng quát vang như sấm chuyển đến, một cỗ uy thế hào hùng quét qua, một đạo trưởng lực chấn áp xuống, trực tiếp làm cho ba vị thần bị bao phủ vào bên trong, còn phần trưởng lực kia lập tức tán loạn. Chân, chân thần. Ba vị thần mơ màng, không phải chỉ có một tiểu yêu cấp thần nhân sau, sao lại còn ẩn giấu một vị chân thần nữa? bẫy của các người lại sâu như vậy sao từ khi nào mà cạm bẫy kiếm đáo như vậy thấy ba tôn thần này bị chấn áp long hạo rất khát hái luôn ba trái thần dương quả cất đi sau đó nhìn về ba vị thần lột sạch hết các người các người ba tôn thần suýt hộc máu đã nói ta đã bảo vệ quá vạn năm mà các người còn muốn cướp sao long hạo bĩu môi nói xong trực tiếp ném ra mấy món quần áo bình thường đây là cho các người cha thân đồ của hạ giới ngươi Các ngươi vừa mới từ hạ giới lên đây. Quần áo này bọn họ có thể nhận ra bình thường đến thần giới vốn là không có cử động một cái là có thể bị rách ngay. Nếu như đã ở thần giới một thời gian thì cái loại đồ này đã ném bỏ từ lâu bởi vì quần áo này hoàn toàn vô dụng là phế phẩm mà không ai muốn. Chúc mừng, đáp đúng rồi nhưng không có quà đâu. Long Hạo chớp mắt, thấy các ngươi hồ đồ đến thảm thương như vậy ta sẽ không giết các ngươi, tha cho các ngươi một mạng. Ta, bọn ta đều từ hạ giới phi thăng đều là người phàm Ngài tha cho bọn ta một lần có được không Ba người vội vàng cầu xin tha thứ Thường thức cơ bản của thần giới Ra khỏi thành Sống chết có số Lấy thực lực làm đầu Cạm bẫy khắp nơi Long hạo lấy ra một quyển sách bình tĩnh đọc Ba người hoang mang Bọn ta đang xin tha Ngươi lại giảng thường thức cơ bản của thần giới cho bọn ta ư Nhìn thấy ba người mờ mịt Long hạo lắc đầu miễu môi Ngủ ngốc Ngươi cũng nói đây là thần giới Tất nhiên phải dựa theo trình tự của thần giới mà làm Muốn làm thân xong Không có cửa đâu Sau khi chấn lột ba người bọn họ trong ánh mắt đờ đẫn của ba người Long Hạo đào cả cây thần dương quả lên Cái này chắc là cũng đáng chút tiền Nghèo thật đấy Một món thần khí cũng không có Đê tình khinh thường nói Các người... Ba người xấu hổ và giận dữ muốn chết Không ngờ với mới phi thăng đã bị khinh thường cương giả thần Linh cầm đầu hoảng sợ Các người thực sự mới phi thăng sao Sao? Các người còn chưa cút đỉa Long Hạo bất mãn nhìn bọn hắn Các người đều không còn tiền À, cũng không muốn cướp của các người nữa. Quân đế thằng của phi thằng chi hải biến mất, cũng là do các người làm sao. Cường giả thần linh kia run giọng nói, đế tình khẽ nhíu mày, trong lòng có linh cảm không tốt. Người muốn nói gì? Không, không có gì. Mặc dù không có được câu trả lời, cường giả thần linh kia đã xác định chính là đám người này làm thật sự là độc ác. Cũng chỉ có bọn họ, phi thằng lên đây đã có thể xử lý cả tiểu đội thần cấp. Nghĩ đến đây, ba người liền không quan tâm đến quần áo vội vội vòng vàng. vàng khéo chạy cứ như thế chần chuồng như nhộng mà chạy đi sắc mặt đế tinh lạnh lẽo thần lực tuôn ra ba bóng người kia bay ngược về với tốc độ cực nhanh lạnh lùng mở miệng ý của ngươi là đế thần cung đang tìm đám phi thăng giả kia chân thần đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng ba người vội vàng cầu xin tha thứ thầm hận vị thần linh bên cạnh mình không có chuyện gì thì nhắc tới vấn đề này làm gì đây không phải ám chỉ người ta giết người diệt khẩu xong tha mạng thì không có vấn đề gì đế tinh mỉm cười Nhưng dáng vẻ tươi cười trong mắt ba người này lại tràn đầy uy nghiêm đáng sợ. Một trường đánh ra, một đạo thần lực tiến vào cơ thể ba người. Chỉ cần một ý niệm của bản thân thì các người đều phải chết, phải xem là các người có ngoan ngoãn hay không. Ba gương mặt kinh sợ trợn tròn nhìn nhau. chân thần đại nhân yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không nói ra, tuyệt đối không. Yên tâm, bọn ta sẽ không giết người. Nhiệm vụ của các ngươi sau này rất đơn giản, đế tinh mỉm cười nói. Đối, đối phó với đế thần cung ngư Ba người kinh sợ quỷ xuống, vậy ngài giết bọn ta đi. Không, các ngươi nhìn thử bản đồ này đi, nơi này, nơi này nữa, đều có dược liệu thần cấp, còn có cả thần linh, thậm chí là cấp chân thần. Đế tinh lấy ra một cái bản đồ, nhẹ giọng nói. Ý của đại nhân là gì? Và bọn ta đi kiếm bảo vật ư, đừng đùa nữa. Dược liệu cấp thần nhân, người phất tay là có được, còn cần đến bọn ta sau sao? Các người báo cho các vị thần còn lại tới mà cấp đoạt bảo vật, đế tinh lạnh lùng nói lại đặt bẫy. Ba người sợ hãi mở to hai mắt mà nhìn, dù đã thường thấy âm mưu quỷ kế của thần giới các loại cạm bẫy, nhưng bọn họ vẫn bất ngờ không kịp đề phòng. Những cái bẫy được thiết kế kia có cái nào không phải là đánh một lần rồi đổi địa điểm. Đám người này muốn bẫy tiếp ở Đông Lam thành trong một thời gian dài sao? Trên bản đồ này ở phía trên đánh dấu nhiều dược liệu như vậy, các ngươi muốn trấn lột toàn bộ người của Đông Lam thành hay sao? Long Hạo đang cầm quyển sách rung đổi đắc ý nói. Dựa theo cách xử sự, sự của thần giới mà nói thì ai phát hiện ra trước thì có được. Đương nhiên để có bản lĩnh cầm bảo bối chạy khỏi thì vẫn phải chăm nắm đấm của ai to hơn. Bọn ta không bắt các người đi treo chọc đế thần cung, chỉ là dẫn người đến, không phải bảo các người đi tìm chết. Đế tinh vẻ mặt không chút thay đổi mà nói. Nhưng các người làm vậy so với việc kêu bọn ta đi chết có gì khác nhau đâu. Một khi bọn hắn đều bị gài bẫy tới khi đó chắc chắn sẽ tìm gây chuyện với bọn ta, giết chết bọn ta. Ba người sợ hãi biểu hiện e ngại. Sắc mặt của đế tinh liền khó coi. Nếu như các người không muốn thì cũng được, chết ngay bây giờ thôi. Bọn ta làm, ba người vội vàng gật đầu, dù sao thì sau này chết vẫn tốt hơn là chết luôn. Đế tinh hài lòng gật đầu, tận tiện các ngươi nghĩ cách do xét một chút, có thể tra ra bảo vật nào là bẫy hay không. Ba người lắc đầu, việc này bọn họ làm sao mà tra, bây giờ bọn họ vẫn còn e ngại, vậy còn đế thần cung bên kia. Yên tâm, những thủ vệ kia không liên quan gì đến bọn ta. Tất cả đều là phệ nguyên thần tộc của một người tên là Đoạn Thiên làm, đế tinh xua tay nói, hắn dứt khoát đổ thừa luôn, dù sao Đoạn Thiên cũng đã trở về. Còn về việc phệ nguyên thần tộc muốn đòi người sau, Đoạn Thiên bây giờ đã là chân thần, giết một thần linh hay mấy chục thần nhân này có tính là gì, phệ nguyên thần tộc cũng chẳng kém hơn đế thần cung. Ba người này vẫn còn chút e ngại, nhưng sinh tử của mình nằm trong tay đế tinh họ chỉ có thể nhận lời, đau thương phẫn nộ dùng thần lực biến ra quần áo Rồi cẩn thận từng ly từng tí trở về Đông Lam thành. Sau khi xử lý Đế Tinh và Long Hạo lập tức rời đi, ngọc thạch truyền tin lóe sáng là Lục Hành Đạo đưa tin tức. Ngọc thạch đưa tin này cũng là do Lục Hành Đạo đưa. Ở thần giới mà muốn dùng thần niệm truyền âm là rất khó, còn không bằng sử dụng ngọc thạch truyền tin. Đi thôi, Lục Hành Đạo nói là có một tên đang bố trí bẫy, chúng ta mau đi sập bẫy cho vui. Đế Tinh vui vẻ nói, Long Hạo và Đế Tinh vội vàng rời đi thuận tiện thông báo cho hai vị bảo an và yên tuyết Hàn. Ba người họ còn bận việc chỉ đành để Long Hạo và Đế Tinh xử lý. Hai người đi tới nơi mà lục hành đạo nói, ở đây vẫn nằm ở bên ngoài núi Thú Vương, có không ít thần thú cấp thần linh tới lui. Đây là một sơn cốc nhỏ, ở miệng sơn cốc có một viên thần dược cấp bậc thần nhân, đây đúng là một trong các cạm bẫy. Đế Tinh ẩn náu còn Long Hạo dứt khoát chạy ra lấy thần dược, sau đó phát hiện phía trước còn có một gốc thần dược nữa, hắn lấy luôn. Phía trước cũng có, từng bước dụ người ta vào bẫy, Long Hạo thu liên tục năm gốc thần dược cấp thần nhân phía trước có một gốc thần dược thần lực mạnh mẽ quả nhiên đạt tới cấp thần linh ai bạn rồi Long Hạo ánh mắt tỏa sáng một gốc mà bằng hai gốc nhận được truyền âm của Đế Tinh Long Hạo nhanh chóng chạy đến thần dược cấp thần linh đang sắp thành công thần lực đột nhiên dao động một bóng người đen nhánh xuất hiện lạnh lùng chắn trước thần dược Hả? tiểu yêu cấp thần nhân bóng đen này hơi thất vọng đây là khu vực thần thú cấp thần linh lui tới. Ở đâu lại lòi ra một cái thần nhân, cái mà ta muốn là cấp bậc thần linh cơ. Ngươi là ai? Long hạo chớp mắt trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Ta là chủ nhân của dược liệu này, người dám trộm thần dược của ta, tội đáng chết vạn lần, đừng hòng rơi khỏi. Bóng đen cười lạnh một tiếng, cấp thần nhân thì thần nhân, lần này kiếm ít một chút, giết y xong lại bố trí bẫy là được. Ta không biết là thần dược của ngươi, ta trả lại cho ngươi, Long hạo vội vàng nói. Bóng đen ngẩn ra, lại còn trả lại, không phải là nên bỏ chạy à? Người nọ cười lạnh một tiếng thần lực tối đen phòng lên hóa thành một làn sương mù quét tới. Muộn rồi, sau khi giết người, ta vẫn lấy lại được như thường. Nhưng mà ta ăn hết rồi, Long Hạo đưa ra vẻ mặt vô tội. Con mẹ nó, ăn hết. Bóng đen ngơ ngẩn, sao ngươi không theo kịch bản vậy? Nhìn thấy nhiều thần dược như vậy, không phải trước nên thu thập à? Con mẹ nó, cho dù bây giờ ta có bán người đi thì cũng lỗ sặc máu. Nhìn vẻ mặt vô tội của Long Hạo, sát ý của bóng đen càng thêm mãnh liệt. Xé mở cái bụng của người. Liệu có thể tìm lại được bao nhiêu? Tìm lại là không thể. Bắt Long Hạo thì hắn mới có thể bớt lỗ một chút. Quanh một tiếng. Kim Quang lấp lánh để tinh tử trên không lao xuống. Sương mù tối đen lập tức tiêu tan. Uy áp của chân thần bùng nổ. Một trưởng trực tiếp chấn áp bóng người này. Huynh đệ của ta mà ngươi cũng dám động tới. Chân chân thần. Bóng đen ngây ra. Mẹ nó, một con thần thú cấp thần nhân lại có thể dẫn theo một chân thần. Các người hành xử có thể coi theo kịch bản một chút có được hay không Giao ra tất cả thần dược, thần khí và đồ đạc đáng tiền trên người ngươi. Long hạo lập tức ngẩng đầu giọng điệu cao ngạo quát, bóng đen ngáo ra. Bố mày bị ngợt bẫy ngược lại à? Hắn bây giờ hiểu rồi, hai người này cố ý, chúng chắc chắn biết được chỗ này có bẫy. Ít sâu một hơi, bóng người này khó khăn cười một tiếng lộ ra gương mặt thanh tú vô hại. Chào hai vị, có phải ta giao ra thì không giết ta đúng không? Chỉ cần không chết thì hắn có thể đổi địa điểm tiếp tục răng bẫy. Đợi mà ngày mình trở thành chân thần thì lại quay về gỡ gạc thể diện. Tương nhiên, bọn ta là người tốt, Long Hạo nói. Bóng đen này cũng thẳng thắn trực tiếp tháo nhẫn không gian xuống. Tất cả gia tài của ta đều ở đây. Đế tinh nhận lấy xăm qua khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương, rất có thành ý. Không đúng, quần áo này trên người ngươi cũng không phải phàm vật, Long Hạo lại nói. Chết tiệt, các ngươi còn ác hơn cả ta. Ta nghĩ tới việc bán người nhưng có nghĩ tới chuyện là lột da rắn đâu. Không có cách nào khác bóng đen đành phải cởi áo bảo xuống, hiện tại chỉ còn một bộ quần áo trong để tra thân thể. Gương mặt Long Hạo vẫn bất mãn, muốn chứng thực thử một lần, dùng sức giật giật, thế là kéo thử một cái, cái quần áo tra kiến thân thể rách ra. Người có phải có bệnh không? Đối phương tái mặt, ta đã phối hợp tới vậy rồi, người nhất định phải để ta trần chuồng rời khỏi hay sao? Đế Tinh lại đánh ra một đạo thần lực như trước uy hiếp đối phương. Người bố trí cảm bẫy thì hẳn là quen biết, không ít người trong nghề nhỉ. Đâu có, đâu có. Tài hạ là lãng. Hai vị mới là tiền bối, văn bối vừa mới nhập môn không lâu, cũng không có bao nhiêu bằng hữu Cương mặt vốn đã tái xanh của người nọ lập tức đổi thành dáng tươi cười lấy lòng. Các người đến đập phá chỗ của ta, còn dám nói với ta là các người là người cùng ngành sao? Các người so với ta thì mưu mô hơn nhiều. Không có bao nhiêu, vậy tức là có rồi. ngươi phụ trách giúp bọn ta dò xét xem còn ai làm việc giống như người thì báo cho bọn ta. Long hạo nói, dừng một chút lại uy hiếp. Người mà không đồng ý thì cẩn thận cái mạng nhỏ không giữ được Chuyện này Phá hỏng quy củ không tốt đâu Trong số những người âm thầm làm chuyện này Có thể còn có không ít chân thần Là lãng cười gượng Các người không hành nghề theo lẽ thường như vậy Sẽ gây nên rối loạn cho những người cùng cánh hầu như bọn ta Không Bọn ta là vì hòa bình của thế giới Long hạo vẻ mặt nghiêm túc nói Hiện ra tất cả mọi người không dám ra khỏi thành Ai cũng cảm thấy bất an Chính là do có loại người như các người tồn tại Bọn ta muốn trả lại sự an bình khắp nơi cho thần giới, cùng tạo dựng nên một thế giới hòa bình. Chết tiệt! Có thể mang chuyện đen ăn đen, nói thành tinh thần trượng nghĩa như thế. Ông đầy bội phục. Da mặt của La Lãng căng ra. Hắn từng đã gặp qua bao chuyện không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai có ý nghĩ không biết xấu hổ một cách chính nghĩa như vậy. Thật con mẹ nó không hổ là tiền bối. La Lãng cảm khái một tiếng rồi nói. Vậy thì Vãn Bối đi dò xét trước một bước. Nếu có tin tức sẽ thông báo cho nhị vị tiền bối à. Không tội. tới lúc đó ngươi thông báo cho bọn ta, vì cống hiến hòa bình cho thần giới, đến lúc đó bản thần sẽ thưởng cho ngươi." Sắc mặt của Đế Tinh tán thưởng. "Ngươi lấy cấm chế ở trong cơ thể ta ra đã là ban thưởng tốt nhất rồi." La lãng thầm phỉ nhổ trong lòng rồi đứng dậy rời khỏi. Hắn không phải ba tên nhát gan kia, việc kiểu này hắn đã làm qua không ít, cũng quen được không ít người chuyên đặt bẫy, tốc độ điều tra sẽ nhanh hơn bọn lục hành đạo nhiều. "Thu hoạch không tệ, chúng ta cũng nên mua đi, khí hỗn độn trước lòng hạo sốt ruột nói hỗn độn khí hư để tình nhúm mày chúng ta không phải nên mua ánh sáng pháp tắc hoặc là đạo cảnh trước sau chúng ta vẫn còn đưa nghèo mua cái rẻ trước rồi từ từ tăng lên long hạo suy tư rồi hỏi một câu trong cùng cấp bậc ngươi cảm thấy thần lực và nguyên lực ở hạ giới đánh nhau thì cái nào sẽ thắng tất nhiên là thần lực thắng chắc đệ tinh vừa mở miệng lập tức ngây ngẩn cả người đúng vậy thần lực chiếm ưu thế hơn nguyên lực vậy hỗn độn khí này có thể rèn luyện để tăng lên thần lực tức là nó có thể nghiền ép ở thần lực. Hắn có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn, nếu như thần lực được luyện hóa ra từ khí hỗn độn thì trong cấp bậc chân thần hắn rất mạnh. Quay lại thần ma đạo tràng để tình suốt sáng đi vào, thấy lục hành thiên mặt mũi bầm dập đứng ở cổng, gương mặt đầy vẻ uất ức. Tiểu hành thiên, người sao vậy? Yên tuyết hàn quan tâm hỏi, còn đau lòng sờ sờ lên đầu. Ca ca của ta đánh, lục hành thiên uất ức muốn khóc, ban đầu quay về rất vui vẻ, ai biết Kak bỗng nhiên đi lên lại đánh cho một trận đánh tới nó là mặt mũi bầm dập. Lục Hành Đạo thật đúng là không ra gì, sao có thể xuống tay với đệ đệ nặng như vậy? Yên Tuyết Hàn tức giận nói. Lục Hành Thiên hai mắt tỏa sáng, vậy là Yên Tuyết Hàn muốn giúp mình ra mặt sau. Nhưng ngay sau đó là Lục Hành Thiên lại đoán sai, chỉ thấy Yên Tuyết Hàn thay đổi lời nói âm trầm mà nói, nếu là để bọn ta làm ngươi nhìn đi. Bây giờ chỉ sưng mũi khuôn mặt, đầu còn chưa phải băng bó này. kaka Cuối cùng người đã kết giao với loại bằng hữu gì vậy? Lục hành thiên muốn khóc, đám người này một chút lòng cảm thông cũng không có. đệ đệ, lần này là ca cà, cà sơ xuất, lục hành đạo từ đạo tràng đi ra thở dài, nhất thời quên mất là tu vi ngươi quá yếu, một gốc dược liệu thần nhân cũng rất khó tiêu hóa, cho nên sau khi đánh ngươi chỉ lấy được một gốc dược liệu thần nhân thôi. Lục hành thiên ngáo ra, đế tinh và long hạo vừa trở về cũng ngây người, đầu óc của ngươi quả nhiên không xài được. Sao không bàn bạc cùng với bọn ta một chút đã xuống tay ác vậy? Lần này thì tốt rồi, giờ bỗng dưng bị đánh, bọn ta cũng cảm thấy đau lòng đây. ca lần sau ngươi có thể nghĩ kỹ rồi hãy đánh có được không? Lục hành thiên bất ức nói. Được, được, lần sau nhất định ta sẽ nghĩ kỹ. Lục hành đạo vội vàng nói. Ngươi cũng đừng cảm thấy oan ức. Xem như tổng kết kinh nghiệm thất bại. Thất bại trước mặt ca ca thì dù sao cũng tốt hơn là thất bại trước mặt người khác. Thôi đi, là ngươi thất bại mới đúng chứ? Lục hành thiên mở to hai mắt mà nhìn, mẹ nó, ta phụ trách bị đánh, đóng vai kẻ đáng thương, còn người ra tay thực ra là ngươi cơ mà. Mọi người nhìn lục hành thiên một cách thương hại, gặp phải ca ca như vậy thật thê thảm, thật lo lắng cho nó vào những ngày tiếp theo. Đúng rồi, người của đế thần cung đang tìm chúng ta. Lục hành đạo nói ra, sợ là không bao lâu có thể tìm tới nơi này, thủ vệ phi thăng chi hải là người của bọn hắn. Đổ cho đoạn thiên và thiên mộng đi, đế tinh nói. Tết lực ở chỗ hai người bọn họ đều không yếu hơn so với đế thần cung. Chỉ tổn thất một tiểu đội, đế thần cung sẽ không truy cứu đâu. Lục hành đạo gật đầu. Mấy ngày sau có một bí cảnh cấp thần nhân chỉ giới hạn cho thần nhân tiến vào. Ở bên trong có không ít thần dược cấp thần nhân, cấp thần linh cũng có. Một khi tham gia có nghĩa là cùng với một số người của đế thần cung giao thủ. Tranh đạt tài nguyên, đế thần cung chắc là sẽ không quá phận chứ, đế tình yếu mày. Sẽ không nhưng mà khó tránh xuất hiện khả năng ỉ đông hiếp yếu Ở đây chúng ta chỉ có Long Hạo và Yên Tuyết Hàn là cường giả thần nhân Lục Hành Đạo Bên Đác Dĩ nói Không sao, Đạo Tràng không phải còn có cường giả thần ma cấp thần nhân sao Để bọn hắn đi vào là được Bọn họ hoàn toàn có thể hành hạ người mới Long Hạo tự tin nói Nếu nhìn quanh toàn bộ thần giới bọn hắn không biết người nào có thể đánh bại cường giả thần ma cấp thần nhân của Đạo Tràng mà không biết là có tồn tại hay không ấy chứ nhưng bọn hắn có thể chắc chắn là Đông Lam Thành là không có. Việc bí cảnh thì dễ dàng giải quyết, nhưng mà tiếp theo nên hành động thế nào cũng khá là khó nghĩ. Làm cách nào mới kiếm được nhiều tiền? Đông Lam Thành mặc dù có chút thế lực nhưng chúng ta không chăn chân vào được. trang chủ, ngươi thấy thế nào? Lục hành đạo nhìn về phía người đang hóng chuyện ở một bên là Giang Thái Huyền. Ta thấy thế nào sau Ngồi xem. Giang Thái Huyền ngẩn người trả lời trong vô thức, nhưng thấy sắc mặt của mấy người không dễ chịu lúc này mới nói kiếm tiền kiếm thật nhiều thần tệ vào thần tệ vô dụng người lại không nhận mà lục hành đạo bĩu môi thần tệ vô dụng ở chỗ ta nhưng không có nghĩa nó vô dụng ở đông lam thành các người có thể dùng thần tệ để mua tài nguyên ở hạ giới có nhiều hạng mục kiếm tiền như vậy các người không đầu tư hay sao trang thái huyền khinh thường dẫn theo các người lâu như vậy mà các người vẫn chưa học được cái gì sao quán ba trường học ư nhưng nơi này đều không thích hợp với thần giới đâu mấy người lắc đầu ra khỏi thành trừ phi đeo cái bảng hiệu thần vương, bằng không thì máy bay của người có tốt hơn nữa. Người có trò thuê cũng có thể bị người ta cướp. Về phần quán ba, thần giới mặc dù là không có, nhưng rất hao tốn thời gian. Mà một khi mở ra, phủ thành chủ chưa chắc che giấu được, đế thần cung sẽ càng cắn chặt không buông. Tại sao không lựa chọn học viện hoặc là lớp bổ túc, Giang thế Huyền nói. Lớp bổ túc, dạy bọn họ mấy mánh khóe cơ bản á? Lục hành đạo suy nghĩ sâu xa. Dạy cách tù luyện trẻ nhỏ tu luyện ra thì không được hơn phân nửa là phế rồi các ngươi có thể thu thần tệ sau đó dùng thần tệ mua thần dược lại đến nơi này đổi điểm thương phẩm từ từ nắm căn cơ vững chắc có thể vượt qua mọi người trong đồng cấp một bước lên mây rằng cái huyền nói cho bọn hắn biết tới đạo tràng thì các ngươi lại đổi qua các máy khóa cơ bản và các loại kiến thức chuyên sâu hơn trang chủ nói có lý lục hành đạo cảm giác tán đồng sâu sắc bọn ta lại bàn bạc thử xem ở Vừa bắt đầu tùy tiện làm thử là được Nếu thực sự không được thì bỏ gánh rời đi Cũng không có tổn thất bao nhiêu Giang Thế Huyền lại nói Việc này lục hành đạo có thể làm Cứ lấy thân phận thiếu thành chủ Tất cả đều có thể thuận lợi Bọn ta có thể làm giảng sư Long hạo nói Đến lúc đó ta làm một cái điểm danh Báo danh tại bĩ cảnh Có thể hấp dẫn càng nhiều người Đầu tiên khi bắt đầu phải dùng tiểu hành thiên để lôi kéo Tiểu hành thiên có bạn bè không Yên Tuyết Hàn nhìn về phía lục hành thiên Bây giờ ta không muốn nói chuyện với các người, các người lại muốn bẫy ta. Lục hành thiên nghiêng đầu qua chỗ khác, khuôn mặt nhỏ thở phì phò. Làm xong việc mua cho người thương phẩm của đạo tràng, lục hành đạo mở miệng. Ta muốn võ đạo đan, ta muốn sáng tạo võ học, võ kỹ thuộc về ta. Lục hành thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực. Có thể, lục hành đạo gật đầu. Giang Thái Huyền lại sột soạt viết mấy chữ. Nội dung quảng cáo ta cũng đang nghĩ xong giúp các người. Cha ta đã phế con trai phải hơn. Đời cha không làm nổi thì đến đời con, chứ đừng là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Liền là đời con. Mọi người hai mặt nhìn nhau chật, hiểu ra. Ai mà không mong con mình hóa rồng, huống chi số lượng đời cha, không thể chiếm đa số. Ai cũng mang hy vọng ký thác vào con cái. Lục hành đạo đi xử lý chuyện bổ túc, chúng ta tiếp tục đen ăn đen, thuận tiện vơ vét tài nguyên ở quanh đây. Tranh thủ làm đến khi không còn thần dược ở bên ngoài núi Thú Vương nữa, Long Hạng nói. Tốt nhất là để kéo đế thần cung xuống nước. long hạo lại nói. long hạo đã nói là tranh giành của cải mà. Đế tinh đen mặt nói. Đế thần cung có thù với ta. Ngươi còn muốn mang theo bọn hắn sao? Không. Bọn ta tính cho đế thần cung một chút ngon ngọt. Sau đó chúng ta đông lam thành có thể coi trời bằng vung. Yên tâm mà hoành hành. long hạo đáp. Với lại ngươi không muốn tìm hiểu. Tình huống ca ca ngươi sau Biết ngươi biết ta mới có thể trăm trận chăm thua. Sau đó thì... Khi bại, khi thắng, như lục hành đạo vậy. Giang Thái Huyền trợn mắt. Mẹ nó, người lúc trước ở hạ giới là thầy dạy kiểu gì, mà lại ra trăm trận trăm thua vậy. Cái đồ đẩn độn, thiếu học vấn này. Nhìn thu hoạch của bọn ta đây. Đuổi lục hành đạo đi, mọi người bắt đầu bán tài nguyên. Tám vạn điểm thần ma. Giang Thái Huyền nói xong thì quay sang yên tuyết hàn, mười vạn. Quá ít đi, mọi người thở dài. Nếu nhờ nhân gian thì thu nhập này chắc là khả quan. Nhưng ở thần giới đối mặt với thương phẩm thần cấp thì thu nhập này là rất thấp. Mỗi người mua bốn sợi hỗn độn khí để luyện hóa mà còn chưa thỏa mãn, lại tiếp tục đứng dậy kiếm tiền. Phải tiết kiệm tiền một chút, tránh xuất hiện tình trạng thuê mà cũng không thuê cường giả nổi, Yên Tuyết Hàn nói. Mọi người gật đầu, đạo tràng chính là chỗ dựa vững chắc nhất của họ ở thần giới, nếu tiêu xài hết tiền không còn để thuê, chờ đợi bọn họ chỉ là cái chết. Mọi người gật đầu phân công, lòng hạo và đế tinh một tổ, Yên Tuyết Hàn hạ sơn một tổ hứa hằng thì đi vơ vét tài nguyên. Nhìn thấy cái gì hắn cũng đoạt không bỏ qua một chút nào. Mặc dù tài nguyên của thần giới là phong phú, thế nhưng không phải là chỗ nào cũng có thần dược. Dù sao nhiều năm như vậy, những thần dược này không phải là không ai muốn, mà hầu như ai ai cũng muốn có nó. Giang Thế Huyền vẫn đang đọc sách. Đế thần cung chiếm hơn phân nửa số lượng tài nguyên của Đông Lam Thành, phù thành chủ và một vài gia tộc trong nội thành chỉ chiếm một phần nhỏ. Thực lực của những gia tộc này cũng đều không yếu, có lão tổ chân thần tọa chấn, thậm chí còn có mấy vị thực lực thiên thần. Nếu không phải là lục thiên lan biết cách làm người, thì vị trí thành chủ đã sớm đổi chủ rồi. Ở thần giới mà muốn làm thành chủ thì thư phi thực lực vô cùng mạnh, nếu không thì còn phần tuân thủ, quy tắc, hoặc là để phe thần vương hoàn toàn ủng hộ người, hoặc là làm cho phe phái thần vương chán ghét vị thành chủ đương nhiệm. Lục Hành Đạo là cũng muốn mua một ít thương phẩm, Nhịn đau mà phân cho Lục Hành Thiên hai đạo khí hỗn độn. Ngươi không kiếm ra một phân tiền nào, trái lại Kaka đang phải tiêu tiền cho ngươi. Cụ thân nói là Kaka phải chăm sóc cho đệ đệ, Lục Hành Thiên che mặt mình lại, lại nói ngươi đánh ta bao nhiêu lần, chẳng lẽ ngươi không đếm xong. Nhìn thấy mặt mũi tiểu đệ bầm dập, Lục Hành Đạo thở dài một tiếng, mình có nên lừa nó, nói mình đang bị đả thông kinh mạch trong cơ thể nói hay không? Nhưng mà hình như đầu óc đệ đệ còn tốt hơn cả mình cơ mà được rồi ta giúp người luyện hóa khí hỗn độn đợi lát nữa người nhất định phải biểu hiện cho tốt lục hành đạo nói à người cứ yên tâm đi bây giờ đệ đệ hiểu rồi chỉ cần có thể kiếm được tiền thì ta bị đánh bao nhiêu cũng được nếm được con ngọt khuôn mặt nhỏ của lục hành thiên tràn đầy khát vọng với tiền lấy lời của đạo tràng mà nói thì có nhiều tiền rồi thần vương chó má gì ta sẽ thành thần vương cho ngươi xem lục hành đạo hai lòng gật đầu vô cùng yêu thích tiểu hành thiên nhỏ như vậy mà đã có giác ngộ thế này con suất chúng hơn cả Long Hạo. Nghe nói là toán học của Long Hạo không được tốt. Đến lúc đó để cho đệ đệ nghiêm ép hắn, lục gia ta phải xuất hiện một con người toàn năng chứ. Được hỗ trợ luyện hóa khí hỗn độn, thực lực toàn thân lục hành thiên tăng lên không ít. Tuy hắn là không thể treo bản thân lúc trước lên đánh, nhưng mà chắc chắn có thể đánh thắng. Ta rất muốn có hỗn độn đan. Hỗn độn đan là dạng đan dược toàn diện, thế nhưng quá đắt, một viên cần tới 5 vạn điểm thần ma. Lần buon bán này mà kiếm được tiền, Kakaka sẽ mua cho ngươi." Lục Hành Đạo đồng ý, "Đây là bản kế hoạch, ngươi hành động trước, ta còn phải luyện hóa hỗn độn khí." "Được." Lục Hành Thiên lật xem bản kế hoạch rồi chạy ra khỏi gian phòng tìm được Lục Tiểu Sơn, sau khi phân phó mấy câu thì mang theo hai hậu vệ thần linh, trước tiên đến sân để kiểm tra ở trong thành trì trước. Chỗ này là nơi công cộng, cho dù là cư dân bình thường trong thành nội cũng có thể sử dụng, thiết bị hơi đơn sơ một chút. Lục hành tiên đi tới sân kiểm tra, khuôn mặt nhỏ đã khôi phục bình thường, tràn ngập kiên định. Nó thầm động viên bản thân, ta nhất định có thể kiếm, ta phải kiếm thật nhiều tiền. Hai vị hộ vệ vẻ mặt mơ màng, bọn họ không hiểu tiểu thiếu thành chủ lại lên cơn điên gì mà chạy tới sân kiểm tra công cộng này. Phải nói rằng đây là nơi mà rất nhiều thiên tài của đại gia tộc đều không muốn tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại vẫn chưa biết rõ được kế hoạch của hai cha. À, hai anh em nhà họ lục là thế nào chúng ta sẽ hẹn gặp vào phần sau bye bye mọi người